Hàng Lập xuất phát từ quê nhà, hướng đông nam mà đi thẳng lên Lâm Châu. Trên đường đi có lúc hắn cùng người khác kết thành bạn đường mà cùng vượt qua các thành thị đông đúc. Cũng có khi vì muốn rút ngắn quãng đường, một mình đi qua nơi hoang sơn giả địa, nửa đường cũng chưa có việc nguy hiểm gì phát sinh. Chỉ duy nhất một lần ngoại ý muốn khi trú đêm ở một nơi hoang dã gặp phải mấy con sói hoang đói đến đỏ mắt, kết quả trút biến thành bữa cơm tối trong bụng của Hàng Lập. Lần đi đường này, hắn ngàn dặm phong trần liên tiếp đi qua hai châu khác mới khổ cực vạn phần tới được Lâm Châu. Vừa vào tới địa giới của Lâm Châu, Hàng Lập rất kinh ngạc với sự phát đạt của giao thông đường thủy ở đây. Nên biết rằng, gã vốn ở Việt Châu, nơi mà hơn phần nữa đều là hoang sơn giả lĩnh. Đa phần sống trên khâu lăng sơn, chưa cần nói đến kênh đào lớn, ngay cả những con sông nhỏ cũng chẳng có bao nhiêu. Nước ăn đa phần là nước giếng và nước suối là chính. Cho nên Hàng Lập rất hứng thú với việc nhiều loại thuyền đi như con thoi trên mặt nước. Cuối cùng không nhìn được hiếu kỳ, gã đã bao luôn con thuyền nhỏ này, lần đầu tiên thưởng thức hương vị của việc đi thuyền. Kết quả sau mười mấy ngày, Hàng Lập thuận buồm xuôi gió đến được thành Gia Nguyên, nơi mà mặt đại phu nhắc đến trong thư. Đặt chân lên một bến đò nhìn không ra sao này. Ấn tượng đầu tiên của Hàng Lập đối với bến đò này là nó quá cũ nát. Toàn bộ bến đò đều là dùng loại gỗ tạp để dựng nên địa phương này không những nhỏ bé thô lậu mà nhìn đông nhìn tây trông nó như một cái giỏ rách nát như một cái túi thủng rõ vẻ hỗn loạn và bẩn thỉu hơn nữa bên trong hai tòa nhà dựng bằng trúc ở trên bến đò có khoảng chục gã đại hán khỏe mạnh đang đứng tay trần trên mình chỉ khoác một chiếc áo cộc tất cả đều để lộ ra vẻ khỏe mạnh hung hãn lúc này đám đại hán đang nhìn chằm chằm vào gã và khúc hồn có người trong ánh mắt lộ rõ nhãn tình khẩn trương hàng lập sững sốt một lúc nhưng lập tức mỉm cười Trước lúc rời thuyền để lên bến, thuyền phu chèo thuyền đã nhiệt tình cảnh báo gã ở bến đò của Thanh Gia Nguyên có một quy định bất thành văn. Không cần biết khách thương khi lên bờ mang theo bao nhiêu vật phẩm, đều phải dùng tiền thuê một gã khổ lực mang vác đồ dùm. Nếu không làm như thế, liền gặp phải sự đối xử giả mang của khổ lực và kiệu phu, có khi còn bị đánh trong một trận không chừng. Hàng lập lần đầu tới đây, gã không hề có ý nghĩ phá hỏng các quy định đã có ở đây, cho nên hiền lành nói một câu. Ta muốn thuê kiệu phu có người đến không Lúc này tôn nhị cẩu đã thu ánh mắt của mình lại Thông qua một phen vừa thẩm tra Trong lòng hắn đã nhận định thiếu niên nhân vừa lên bờ Quá nữa là một thiếu gia của một địa chủ Con gã cự hán kia chắc chắn là bảo tiêu Tổ hợp như thế này Hàng năm tại Gia Nguyên Thành xuất hiện rất nhiều Bọn họ đến đây để đại khai nhãn giới Xài chút tiền Sau đó oai phong rực rỡ mà đi về Cho nên không cần phải để ý Bất quá dạng người này rất thích oai phong Là con mồi ngon lành Chỉ cần hơi cung kính nói với bọn họ vài câu dễ nghe, mấy lão già nhà quê này, ngoài việc trả tiền vận chuyển đã nói từ trước ra, thông thường còn không hạn chế số tiền thưởng thêm. Cho nên, đối với những người được thuê mà nói, cũng là việc làm ăn rất tốt đẹp. Nhưng lần làm ăn này lại không đến được bên hắn, do hắn và Hắc Hùng đã ước định trước. Song Phương luân phiên tiếp nhận việc làm ăn, ai cũng không được phép tranh đoạt. Việc làm ăn cho dù là tốt hay xấu, nhỏ hay lớn, đều dựa vào vận khí của hai bên mà quyết định. Mà hôm qua bọn hắn mới tiếp nhận một chuyến xong Cho nên lần này nên do người bên hát hùng tiếp nhận Nghĩ tới đây tôn nhị cẩu nhìn sang phía bên kia một cái Chỉ thấy hát hùng đang đối mặt với thủ hạ vầy bốn phía xung quanh Thấp giọng nói vài câu Sau đó một đại hán hưng phấn chạy ra khỏi đám người đang đứng Phóng về phía thanh niên nhân kia Không được, một mình ngươi không chuyển được đồ đâu Tốt nhất là tìm thêm một người nữa Hàng lập nhìn đại hán thập phần cường tráng ở phía trước mặt mình, rồi nhìn bao đồ quá to ở phía trên người khúc hồn, nhẹ nhàng lắc đầu. Dị thiếu gia này, ít đồ như vậy ta chỉ cần một tay cũng có thể nhấc lên được, không cần gọi thêm người đâu. Đại hán không có muốn thêm người đến để phải chia số tiền công của mình. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng cái bao đồ kia quá nặng tới mức bản thân mình vác không được, trừ phi trong đó toàn là đá tảng. Nói xong đại hán đi tới trước mặt khúc hồn, không nói năng gì, liền giật lấy bao đồ. Hàng lặp thở dài một hơi. Trong bao đồ này có mấy ngàn lượng bạc trắng. Hãy còn vài món đồ linh tinh khác cũng khá nặng. Người bình thường căn bản không thể nào chịu được. Nhưng gã nhìn người nội nhiệt tình như vậy, bất đắc dĩ chỉ còn cách thầm bảo khúc hồn đem bao đồ đưa cho người đó. Đừng có tranh đoạt với hắn. Quả nhiên đại hán vừa tiếp nhận bao đồ, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cố gắng cõng bao đồ trên lưng đi chưa được vài bước, mặt đã đỏ tới mang tay, thở hồng hộc, chỉ còn cách xấu hổ đặt bao đồ xuống đất vậy về gọi thêm một người nữa Hàng lập nhìn thấy hai người Rốt cuộc cũng có thể nhấc bao đồ lên Mới hài lòng gật đầu Bước nhanh rời khỏi bến đò Dọc theo con đường mà đi vào trong thành Hàng lập tịnh không biết Gã vị kinh nghiệm giang hồ chưa đủ Đã khiến cho hai ánh mắt tham lam chú ý tới mình Sắp gặp phải những phiền phức không đáng gặp Tôn nhị cẩu nhìn bóng lưng của người tuổi trẻ Nọ dần dần đi xa Cuối cùng cũng thu ánh mắt lại Đang thèm thuồng. Hắn giữ lại sự vui mừng và sợ hãi trong lòng, không nhịn được quay đầu sang liếc nhìn hát hùng đang đứng ở đối diện bên kia. Hắn biết rõ trong bao đồ chứa một lượng tài phú cực lớn, chắc chắn cũng không qua được mắt của đối phương. Quả nhiên gương mặt của hát hùng cũng có sự vui mừng và sợ hãi. Lúc này hắn do dự một lúc, sắc mặt giống như tôn nhị cẩu. Tôn nhị cẩu lập tức lĩnh hội được liền đi tới phía sau một đống rác gần đó. Đứng trước một đống tiền tài to như vậy, khác gì có thù sát phụ đoạt thê. Tôn nhị cẩu tự nhiên biết nên cùng hợp tác với đối phương, nói cho cùng là người chết vì tài, chìm chết vì ăn Năm năm Tôn nhị cẩu thấp giọng vào thẳng chủ đề Ba bảy, đây vốn dĩ là vụ làm ăn của bên ta Hát hùng cự tuyệt không chút khách khí Bống sáo, không thể ít hơn được nữa, ngươi nên biết là lý do ngươi vừa nói không hề vững Tôn nhị cẩu nghiêm mặt lời nói phản phất mùi máu Hát hùng bắt đầu do dự hiển nhiên hắn vẫn còn tham Không muốn chia một phần lợi ích này Ừ, ngươi cứ nghĩ một lúc đi Chỉ sợ người của ban phái khác Lại trợn mắt nhìn với béo này Hư lên một tiếng Tôn nhì cẩu lạnh lùng nói Được rồi, quyết định như vậy đi Chúng ta vỗ tay để thề Hát hùng rõ ràng bị những lời nói kia Làm cho rung động cuối cùng đã đáp ứng Tôn nhì cẩu và hát hùng Cùng nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay Cùng nhau vỗ ba cái tạm thời kết thành minh ước Tốt rồi, chúng ta nhanh đuổi theo đối phương đi không tiểu tử này lại đi vào chỗ đông người mất Tôn nhị cậu vội vàng thúc giục Người cứ yên tâm, ta đã cho hai tên thủ hạ dẫn bọn chúng tới hẻm Hắc Thủy rồi Hiện giờ đuổi theo, vừa lúc tóm được bọn chúng Hắc Hùng đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo không hề tương xứng với tướng mạo của hắn Thật tốt rồi, kế hoạch tốt, lão đệ Mặt ngoài Tôn Nhị Cẩu lộ ra sự kinh hỉ Trong lòng thì lại rùng mình Cũng càng gia tăng thêm vài sự đề phòng đối với Hắc Hùng Vừa ra khỏi bến đò Hàng Lập liền cho hai tên kiệu phu đi đằng trước Để bọn chúng dẫn mình tới khách sạn gần đó Dự định nghỉ ngơi một lát rồi mới lo lắng tới việc khác Hai gã đại hán lớn giọng đáp ứng Dẫn bọn Hàng Lập đi vào trong thành Nhưng trên đường đi đổi hướng liên tục Mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của khách sạn nào cả Hàng Lập tuy vẫn đi theo sau hai tên kiệu phu Nhưng nhìn thấy trên đường đi càng ngày càng vắng vẻ Người qua lại cũng càng ngày càng ít Cũng khẽ nhíu mày Cho dù gã chưa có kinh nghiệm dừng chân nghỉ ngơi Ở những đại thành trấn Nhưng cũng biết một khách sạn không thể nào xây Ở khu vực yên tĩnh Ở nơi này làm gì có khách nào đến Bởi vậy khi bị dẫn tới một chỗ Cái hẻm hết sức dơ bẩn Bên trong đen đúa hàng lập cười khổ Cảm thấy bản thân mình lập tức bắt giữ Hai người kia lại đánh đập tra khảo một phen Xem chúng rốt cuộc là có ý đồ gì Đúng lúc Hàng Lập định ra tay, sâu bên trong hẻm ở phía trước bỗng xuất hiện mười mấy đại hán. Đám người này trông rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy chúng tại bến đò. Đám đại hán này cầm trong tay đủ các loại dao nhọn, gậy sắt, lúc này đang nhìn Hàng Lập và khúc hồn với ý đồ xấu xa. Còn hai tên kiệu phu đang vác bao đồ, trong nháy mắt đã chạy vọt vào trong đám người đó, quay đầu hướng về phía Hàng Lập cười hát hát gian tà. Hàng Lập thở dài, xem ra không cần tra khảo đánh đập cũng đã biết mục đích của đối phương rồi. Không nghĩ tới là vừa đến cố hương của mặt đại phu Đã gặp phải vở kịch mưu tài hại mệnh này Tiểu tử, đừng trách chúng ta độc ác Ai bảo ngươi mang theo nhiều bạc trắng đến thế Muốn trách thì trách số ngươi không tốt đi Một âm thanh thô hào từ phía sau truyền lại Hàng lập xoay người nhìn Đằng sau cũng xuất hiện bảy tám tên tráng hán Cầm đầu bởi hai tên Một tên vai to lưng rộng da đen xanh Một tên đầu méo, mắt chuột, dáng gầy gò Đó chính là Hắc Hùng và Tôn Nhị Cẩu Cái việc mưu tài đoạt mệnh, sát nhân đoạt tài này, hai người bọn chúng cũng không phải là lần đầu Nên bọn chúng đều biết, chỉ cần đem việc này làm cho gọn gàng sạch sẽ, không lưu lại một người nào Nó sẽ giống như việc một người không ở nơi này mất tích Cho dù có người đi báo án, quan cụ chắc chắn cũng sẽ không để ý tới Dù sao ở đây, số người mất tích hàng năm rất nhiều, không thể nào ai ai cũng đi tìm cả Vì vậy, sau khi hát hùng nói xong, cũng không chần chừ đưa ánh mắt về phía mười mấy tên đại hán kia Đám người kia liền huy động hung khí trong tay hung hăng vọt lên vây quanh Hàng Lập và Khúc Hồn Hàng Lập nhìn bộ dáng hung ác muốn giết người của bọn chúng Trong mắt không khỏi lóe lên một tia sát khí Gã nhìn ra rằng đây không phải là lần đầu đám người này làm như vậy Không thì người của bọn chúng đã không toát ra mùi máu tươi như vậy Giết bọn chúng, không cần lưu tay Hàng Lập lạnh lùng ra lệnh cho Khúc Hồn Khúc Hồn vừa nghe xong lời của Hàng Lập Thấp giọng rống lên vài tiếng Trong tiếng trống có mang theo vài tia hưng phấn, đâm đầu xông vào đám người đang đến, hô một tiếng hắn xuất ra một quyền, nhanh như thiểm điện đánh vào đầu của một tên đại hán, tên đại hán đó lập tức giống như một bao cát bay thẳng vào tường đá, máu tươi và não tương chảy xuống đất, cái đầu chỉ còn dư lại một bên não, mà lúc này một thanh đao nhọn và một cây thiết bổng thừa dịp dán vào sau lưng khúc hồn. Khúc hồn không thèm quay đầu, một tay vung về phía sau, hoa lên nửa vòng, phanh phanh hai tiếng. Binh khí của hai tên đại hán kia vừa tiếp xúc với tay của hắn liền bay lên không trung, hổ khẩu của hai tên liền chảy máu. Ngay sau đó một chân khúc hồn chống đất, chân kia như liêm đao hướng ra sau quét nhanh một cái. Hai tên đại hán kia lập tức bị đá ngay vào bụng, bay ra xa hơn một trượng, nằm bất động trên mặt đất. Một màn này khiến cho người ngoài chứng kiến đều hít vào một ngụm khí lạnh. Còn những tên đại hán đang vây quanh hắn thì càng lộ vẻ sợ hãi, có chút chần chừ không dám tiến lên Nhưng cho dù bọn chúng đã dừng tay, khúc hồn vẫn không khách khí Lại đánh nát đầu của hai tên bên cạnh, không có mệnh lệnh của hàng lập hắn sẽ không chủ động dừng tay lại Mặt của Tôn Nhị Cổ và Hát Hùng rất khó coi, rõ ràng bọn chúng đã nhìn nhầm Tên này không phải là bảo tiêu bình thường, dĩ nhiên rất khó nhúng tay vào Giết cử hán này, mỗi người được thưởng 20 lượng trong lòng tôn nhị cẩu chợt có dự cảm bất thường vội vàng xong đến bên cạnh mấy vị cao thủ ban ra trọng thưởng người bên cạnh hắn và hắc hùng vừa nghe những lời này trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng những người này đều mới biết một chút công phu thô thiển bên ngoài tự nhiên không nhận ra được cách biệt như trời và đất giữa bọn chúng và khúc hồn lại cho rằng đối phương chẳng qua là khí lực hơn người thân thủ chỉ hơn mình một chút mà thôi cho nên tỉnh không hề sợ hãi gì cả bây giờ dưới sự kích thích của trọng kim đều xong về phía khúc hồn Hát Hùng nghe mấy lời của Tôn Nhị Cẩu xong, cơ nhục trên mặt có chút co rút, liền trầm mặt không nói năng gì, chỉ là một quan phiêu hồn bất định lượm đi lượm lại trên người Hàn Lập. Hát Hùng lúc này chính là đang không ngớt kêu khổ trong lòng. Hắn và Tôn Nhị Cẩu không giống nhau, để có thể đạt được đến vị trí ngày hôm nay, hắn hoàn toàn dựa vào sự dám liều dám giết của mình, đau thật thương thật để đổi lấy. Cho nên hắn không những thân thủ không tồi, công phu của bản thân miễn cưỡng có thể gia nhập hàng cao thủ hạng 3 mà nhãn lực cũng cực kỳ tốt. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy khúc hồn xuất thủ, tim liền lặng đi một lúc, lặng đến tận cùng. Hắn nhìn một cái liền nhận ra thân thủ khúc hồn rất cao, cho dù ban chủ của hắn có tới cũng không nhất định có thể giành được phần thắng, càng không cần nói đến đám tiểu miêu tiểu cẩu bọn hắn. Nhưng hắn cũng không dám quay người bỏ chạy, bởi vì biết rõ cự hán này vẫn chưa xuất hết toàn lực. Nếu như hắn nhìn ra được ý muốn chạy trốn của mình Sợ là cái chết lại đến sớm hơn Vì để giữ lại cái mạng của mình Xem ra chỉ còn cách đánh thanh niên dáng vẻ nhà quê kia thôi Rất hiển nhiên là thân phận của thiếu niên nhân này Cao hơn nhiều so với cự hán Chỉ cần đem người này ra uy hiếp Mới có thể khả năng chạy trốn Còn về đám bạc trắng kia Có nói gì đi nữa hắn cũng không dám cướp nữa Có bảo tiêu lợi hại như vậy ở bên cạnh Sao có thể là một vị thiếu gia con nhà địa chủ gì đó chứ Rõ ràng là công tử của một thế gia đại tộc Nhàn rỗi giả trang ra ngoài đi dạo Ngày hôm nay có thể chạy trốn coi như dựa vào thần phật phù hộ Nếu như còn đem theo bao đồ nặng như thế đi Vậy thì đừng có nghĩ gì nữa Hắc hùng nghĩ đến đây Liền nhân cơ hội mấy tên thủ hạ đang xông lên Hướng về tôn nhị cậu nháy mắt xong nhẹ nhàng tới sát giữa sân Hàng lập đứng thẳng quay lưng về phía hắc hùng Mặt hướng về phía đám người đang đánh nhau Hạc Hùng mặc dù cướp bộ rất nhẹ nhưng làm sao có thể qua được tai mắt của Hạng Lập Cho nên khi Hạc Hùng chỉ còn cách Hạng Lập vài bước chân Bắt đầu với bộ dáng hung thần mãnh liệt song tới Thân Hạng Lập khẽ động một cái Toàn thân người đột nhiên biến thành quỷ dị đứng đối mặt với Hạc Hùng Nhìn Hạc Hùng đang song tới mà cười Hạc Hùng thất kinh nhưng người đã nhào tới căn bản không có cách nào quay lại Chỉ còn cách hét lớn một tiếng Vương đôi tay dài đầy lông đen Hùng Hàng chụp lấy đối phương Trong lòng hắn cầu khẩn thanh niên này tốt nhất là không có kinh nghiệm gì về việc đánh nhau, sẽ bị bộ dáng hung ác của hắn chế trụ để hắn đắc thủ trong nháy mắt. Hàng lập nhìn tên đại hán không biết sống chết dám ra tay với mình, sát mặt bỗng nhiên trầm xuống, bụp một cái. Người đang đứng trước mặt hắc hùng đột nhiên biến mất. hắc hùng thầm kêu không hay, vội vàng dừng bước, muốn quay đầu lại để bỏ chạy. Nhưng đột nhiên thấy sau cổ lạnh toát, một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong huyết hầu hắn lội ra. Rồi đột nhiên không thấy đâu, hắc hùng vội vàng lấy tay che kính uyết hậu đang phun máu phi phi, muốn nói cái điều gì đó. Nhưng từ trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng khô khóc rồi chân tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt tôn nhị cậu cũng biến thành vàng như sáp, hắn tận mắt nhìn thấy thanh niên kia như u linh chuyển tới phía sau hắc hùng. Sau đó rút từ hông ra một thanh nguyễn kiếm, thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên qua uyết hậu của hắc hùng. Lúc này đối phương đang rút ra một mảnh vải trắng, lau chùi thanh lợi kiếm sáng lóa kia. Hàng lập tựa hồ như cảm thấy sự chú ý của Tôn Nhị Cẩu, hắn ngẩng đầu hướng về phía Tôn Nhị Cẩu cười một cái. Tôn Nhị Cẩu lập tức giống như nhìn thấy rắn độc vội vàng thu ánh mắt lại. Hôm nay hắn đối với cái chết của Hát Hùng không những không có chút cao hứng mà ngược lại trong lòng tràn ngập cái cảm giác thỏa tử hồ bi. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thanh niên nhân này đâu phải là con dê béo gì. Rõ ràng là đoạt mệnh Diêm Vương mà đám tiểu quỷ bọn hắn tự nhiên lại tự mình hồ đồ đâm đầu vào tay Diêm Vương gia này Thật đúng là tự tìm chết Lúc này cái duy nhất mà Tôn Nhị Cẩu trông chờ vào đó là đám thủ hạ kia có thể chế phục được cự hán Như thế thì còn có đường mà liều mạng có thể đàm phán điều kiện với đối phương bảo trụ được tiểu mệnh của mình Nhưng khi Tôn Nhị Cẩu chú ý đến tình hình bên phía cự hán liền ngây người như con gà gỗ Hơn 20 đại hán toàn thay đầy máu đang nằm bất động trên mặt đất Còn cự Hán đang khoanh tay đứng thẳng ở đó, thấy Tôn Nhị Cẩu nhìn mình, liền lạnh lùng cùng Hán đối nhãn. Tuy đã có nón che mắt không thể nhìn rõ diện mục của cự Hán, nhưng Tôn Nhị Cẩu vẫn cảm nhận được một cổ ý nghĩ đầy máu tươi của giả thú nọ đang xông đến, khiến cho khuôn mặt của hắn đang tự vàng như sáp chuyển thành tái nhợt Hàng Lập vẫn lạnh lùng theo dõi thần tình biến hóa của Tôn Nhị Cẩu. Gã nhìn ra đám người này không biết một chút võ công hơn nữa, hiện tại đang cực kỳ sợ hãi nên không có chút hứng thú với việc mình ra tay đối phó với đám người này. Khúc hồn, giết hắn đi. Cuối cùng Hàn Lập đã quay đầu nói, "Đừng, ta đầu hàng tới Tần Nguyễn hiến dân toàn bộ gia tài cho công tử Tần Nguyễn làm trâu ngựa cho công tử mà, ta biết hết thảy tin tức lớn nhỏ tại Gia Nguyên Thành mà có thể vì công tử mà ra sức." Tông Nhị Cẩu thấy cự hán giống hệt ác ma đang từng bước tiến tới gần mình, sợ đến nỗi bủng rủng ngã lăn xuống đất. Mầm miệng vì hoảng sợ quá mà nói ra đủ lời cầu xin Ồ, Hàng Lập vốn dĩ không để ý tới mấy lời của Tùng Nhị Cẩu Nhưng khi nghe nói thấy đối phương hiểu không ít tình lớn nhỏ của gia Nguyên Thành Trong lòng chật động có vài phần hứng thú Tạm thời dừng tay Hàng Lập hô lên để ngăn khúc hồn không bẻ gãy cổ Tùng Nhị Cẩu Tiến lên vài bước đến trước mặt người này Người rất quen thuộc gia Nguyên Thành sao? Hàng Lập cười hỏi bộ dạng rất chi là lương thiện Vừa mới nhìn thấy sự lạc thủ vô tình của Hàng Lập, Tôn Nhị Cẩu nào dám có chút chậm trễ, hắn rung rẩy nói liên tục: "Dạ dạ dạ, rất quen luôn, cực kỳ quen tiểu nhân vốn lớn lên nó gia nguyên thành, đối với mỗi ngọn cây ngọn cỏ ở đây đều như trong lòng bàn tay luôn." Giờ phút này, hắn như túm được cành cây cứu mạng, hận không thể đem những lời vừa nói khoa trương thêm 10 phần để đối phương thấy mình hữu dụng. Hàng Lập nghe câu trả lời xong, sờ sờ mũi mình, rồi nghiêng đầu suy nghĩ, tiếp theo rút từ trong ngực ra một cái bình sứ từ trong bình gã lấy ra một dược hoàng màu trắng to như lông nhãn đưa cho tôn nhị cẩu hoặc uống nó hoặc là ngươi chết hàng lập nói rất dứt khoát tôn nhị cẩu tay cầm dược hoàng có chút run rẩy hắn nhìn vật trong tay có chút do dự không quyết nhưng khi một quang tiếp xúc với nhãn thần lạnh như băng phía đối diện run rẩy vài cái rồi ngửa đầu nuốt trôi dược hoàng tốt có vậy ta mới tin tưởng ngươi hàng lập hài lòng gật gật đầu việc thuốc này gọi là hữu tâm hoàng Là độc môn bí dược của ta Một tháng phải dùng giải dược một lần Không thì lục phủ ngũ tạng nát nhừ mà chết Tin rằng ngươi là người sáng suốt Không hài ý ba lòng Hàng lập âm trầm nói Tuy tôn nhị cậu đã sớm có chuẩn bị trong lòng Nhưng nghe xong dược tính Sau khi sử dụng dược hoàng mặt dược có tan cuối đầu ủ rũ Ngươi yên tâm Chỉ cần giúp ta hoàn thành việc ở Giao Nguyên Thành Ta sẽ giải độc trả tự do cho ngươi Dựa vào thân thủ của ngươi Ở nơi khác ta không thèm dùng Hàng lập quá biết tác dụng của cây gậy và củ cà rốt Mới có thể khiến cho người khác dốc lòng làm việc cho mình Nên cho tôn nhị cẩu một hy vọng có thể giải thoát Thật sao công tử Tôn nhị cẩu vừa nghe lời này tinh thần phấn chấn lên một ít Số bạc trắng này để lại cho ngươi làm việc Trước tiên giải quyết việc ở đây một chút Ta không muốn người khác biết hết thảy những gì phát sinh tại đây Hiểu chưa Hàng lập ném cho tôn nhị cẩu một túi bạc phụng nhẹ nhàng ra lệnh Tôn nhị cậu tiếp lấy túi bạc, nhấc nhẹ xem cân nặng, hơi nặng nặng, sợ rằng trong đó có hơn trăm lạng bạc vụn Hắn lộ rõ vẻ mặt vui sướng, đột nhiên cảm thấy làm việc cho vị thanh niên nhân cực kỳ hào phóng này cũng không hẳn là một việc xấu. Công tử gia yên tâm, ta tuyệt đối đem sự việc xử lý cho thỏa đáng sẽ không mang lại phiền phức cho người đâu. Hắn ta cười nịnh nọt vỗ ngực nói, tốt lắm, ta đi trước, tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, sáng mai ngươi lại tìm ta chắc hẳn thân là địa đầu sạ ở đây người sẽ dễ dàng tìm ra hàng lập không chút khách khí phân phó dạ dạ dạ sáng mai ta nhất định tới đúng giờ nghe thôi lời sai khiến của công tử tôn nhị cậu đi đến bước thế này cũng rất thông minh mà tiến vào làm thủ hạ dưới trướng của hàng lập hàng lập cười một cái gọi khúc hồn cổng bao đồ chậm rãi rời khỏi đi một đoạn đường dài hàng lập quay đầu nhìn tôn nhị cậu một cái thấy hắn vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ dùng mắt đưa tiễn mình bộ dáng rất là trung tâm xích đảm Có ý tứ, Hàng Lập đột nhiên cảm thấy người này thập phần thú vị, rất có mắt nhìn, không biết chừng có thể dùng được vào nhiều việc khác. Kính giao hội mà ta sáng lập, ban chúng phổ thông có 6 dạng 4.000 người. Hạch tâm ban chúng có hơn 7.000. Kính giao hội mà ta sáng lập, ban chúng phổ thông có 6 dạng 4.000 người. Hạch tâm ban chúng có hơn 7.000. Đứng đầu trong số ba vị bá chủ Lâm Châu. Tổng đà đặt tại Gia Nguyên Thành. Cả đời cứ năm bà vợ, sinh được hai nữ, thu đồ đệ Đại phu nhân Kim Thị, tính cách thì ôn thuận con duy nhất của Kim sư tiêu cục tổng tiêu đầu Kim Sáng Đã bị hại mà chết, để lại một cô con gái tên là Mạc Ngọc Châu Nhị phu nhân Lý Thị, thống tình đặc lý Con gái một nhà đại hậu chưa sinh con cái Tam phu nhân Lưu Thị, tính cách thì mạnh mẽ Nhưng có hơi giả tâm, thân mũi của khúc lăng Thành trường phong môn môn chủ, chưa sinh con cái, cần chú ý nhiều đến. Từ phu nhân nghiêm thị, biểu mụi của ta, tính cách trầm ổn, tâm kế hơn người. Có phong phạm đại gia, sinh dưỡng một con gái mặt thải hoàng. Lúc ta sắp đi đại, bộ phận quyền lợi của kinh giao hội đã chuyển sang tay nghiêm thị có thể tín nhiệm. Còn ngũ phu nhân dương thị, trầm mặt ít nói, đối với ta là một mảnh si tâm. Dũng là nha hoàn của đại phu nhân Kim thị, chưa sinh con cái, âm thầm có lực lượng bí mật nhưng tuyệt đối tinh nhiệm. Nghĩa nữ Mạc Phượng Vũ, nguyên là con gái của thủ hạ Tâm Phúc, vì cha mẹ đã chết thu nhận làm nghĩa nữ lúc ta vừa đi được 7 tuổi, sáng sủa thông minh. Y Yến Ca, đại đồ đệ, tư chất bình thường, đã truyền cho tuyệt học ma ngân thủ, lúc sắp đi 12 tuổi, tâm tính chưa ổn định. Triệu Không, Nhĩ đồ đệ, tư chất hơn người đã truyền cho tuổi học khốn long công lúc sắp đi 10 tuổi tâm tính chưa ổn định mã không thiên huynh đệ kết bái đảm nhiệm chức vụ hộ pháp kình giao hội trong tay hàng lập là di thư chứa đầy bút tích của mặt đại phu đang ở trong một căn phòng tại một phòng khách có tên là hồi nguyên không ngừng đi đi lại lại đang suy nghĩ cái gì đó di thư viết rất tỉ mỉ không những đem cơ nghiệp mà mặt đại phu sáng lập Kinh Giao Hội tả lại rõ ràng Mà còn đem tính tình thê thất của hắn ta Kể ra một lần Khiến cho Hàng Lập có chút trầm ngâm Bất quá những thứ viết trong di thư Đều là những việc gần 10 năm trước Hiện tại chắc chắn có những biến hóa lông trời lỡ đất Cụ thể là phải làm những gì đây Phải chăng là phải tiếp cận thê thất của mặt đại phu Hay là ăn trộm Bảo Ngọc rồi chạy trốn Những việc này đều cần Hàng Lập Phải tường tận tỉ mỉ hiểu rõ tình hình đã Rồi mới có thể đưa ra quyết định Cứ như vậy Hôm qua thu phục được địa đầu xà tôn nhị cẩu Hẳn có nhiều tác dụng Chắc hẳn từ miệng hắn lôi ra được nhiều tin tức hữu dụng Hàng lập độc kỹ di thư một lần nữa Rồi đem bỏ vào trong ngực Gã ngẩn đầu suy nghĩ liền đi tới bên cạnh giường ngồi xuống Gã xếp hai chân Hai lòng bàn tay hướng lên trời Đặt lên trên hai đầu gối Sau đó nhắm hai mắt Bắt đầu xem xét tình hình bên trong cơ thể Âm thầm chi độc trong đăng điện Từ một tháng trước đã khuết tán ra ngoài Ban đầu nó chỉ là một tia nhỏ lúc có lúc không Nhưng hiện tại đã ngưng kết thành một hạt đậu màu đen Hơn nữa còn không ngừng to thêm Theo dự đoán của Hàng Lập Nhiều lắm là hai tháng nữa Cổ âm độc này sẽ hoàn toàn bộc phát ra ngoài Đến lúc đó sợ là gã khó mà qua khỏi Hàng Lập đang lo lắng trong lòng Thầm quyết tâm đoạt noãn Dương Bảo Ngọc về tay Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Vào đi Hàng Lập mở mắt lạnh lùng nói Cửa phòng khe khẽ được mở ra Tôn nhị cậu cúi đầu bước vào Vừa nhìn thấy Hàng Lập liền thi lễ Sau đó cung kính nói Dạ công tử khỏe không Tôn nhị cẩu đến xin nghe theo sự điều khiển của lão nhân gia người Không tồi Nhanh như vậy đã tìm ra được ta Thật có chút bản lẫn Hàng lập hài lòng nói tiếp theo gã đứng dậy Chấp tay sau lưng đi tới trước mặt tôn nhị cẩu Công tử gia quá khen Nếu việc nhỏ như thế này mà không làm được Thì công tử gia lưu lại tính mệnh của Tiểu nhân có tác dụng gì cơ chứ Trên mặt tôn nhị cẩu Hiện lên vẻ trung thành tuyệt đối Hôm đó lúc đi về Tôn nhị Cẩu không phải không nghĩ qua sẽ đem sự việc của hàng lập báo lên cấp trên Sau đó dẫn theo cao thủ đến báo thù Nhưng nghĩ đến việc mình đã nuốt Hủ tâm hoàng Toàn bộ dũng khí liền biến mất mà không còn một tẹo Trải qua cả một ngày đêm suy nghĩ thấu đáo hắn vẫn không có cách nào Chỉ còn cách ngoan ngoãn đến gặp hàng lập Hy vọng sau khi giúp đỡ đối phương Đối phương sẽ thật sự cấp cho giải dược giải trừ được Hủ tâm hoàng Hãy nói về thân phận của ngươi trước đi Nhìn bộ dáng hôm đó của ngươi tựa hồ như là một tiểu đầu một Hàng Lập Thản nhiên nói, tiểu nhân là quản sự ở bến đò Tây Thành, Tứ Bình Bang, thuộc hạ có khoảng 4-50 tên, cũng có thể coi là một đầu một. Tôn Nhị Cẩu cung kính trả lời, Tứ Bình Bang, Hàng Lập lệnh đạm hỏi. Dạ đúng vậy, Tứ Bình Bang đứng đầu trong 33 tiểu bang ở phía Tây Giang Nguyên Thành, có gần 1.000 bang chúng, quá nữa là kiệu phu khổ lực ở bến đò, bang chủ là Trầm Trọng Sơn, thủ hạ có ba vị đại hộ pháp. Tôn nhị cậu lập tức nói hết những gì mình hiểu biết Mặc dù khai báo với người ngoài về tình hình của bang phái Nhưng trên mặt hắn không có chút gì là xấu hổ Gã đen đen cùng ta động thủ ngày hôm qua Cũng là người của tứ bình bang sao Dạ không phải Người đó gọi là Hắc Hùng Là đầu mục của thiết trưởng hội Một trong 33 bang phái ở Tây Thành Là đối thủ của ta Tôn nhị cậu cười nịnh trả lời Chỉ mỗi Tây Thành mà đã có nhiều bang phái đến thế Vậy toàn bộ gia nguyên thành Số lượng bang phái khẳng định là không ít Hàng Lập chắp tay ra sau lưng Từ từ quay về bên giường Dạ đúng vậy cái gia Nguyên Thành Tiểu bang phái từ hơn 1.000 người trở xuống Có mươi mấy bang Trung đẳng bang phái 2.000 ba người có 7.000, 8 bang Còn đại bang từ dạng người trở lên thì Có hơn 3 ba bang lận Tôn nhị cậu đứng tại chỗ thật thà nói Vậy người nói cho ta nghe Về tình hình của đại bang Trung đẳng bang phái Còn tiểu bang thì không cần nói Hàng Lập vén vạt áo ngồi xuống mép giường Sau đó yên lặng đợi tôn nhị cậu giảng giải gia nguyên thành tam đại bang hội bao gồm huynh đệ minh kính giáo hội thiên phách môn những bang phái nhỏ hơn một chút thì có thiết trương hội kết nghĩa sa thanh y bang xuân vũ lâu kim kiếm môn thương hà thuyền bang kim cương môn lạc nhật phái các phương thế lực tôn dị cổ một hơi đem tất cả các bang phái nối ra sau đó thở hỗn hển lại tiếp tục trong ba đại môn phái thì có thiên phách môn thế lực cực mạnh cùng với kim kiếm môn Thanh y bang liên thủ với nhau chiếm cứ khu vực đông thành giàu có, đứng thứ hai là Huynh đệ Minh kết nghĩa liên minh với Thiết trương hội, Thương hạ bang thuyền chiếm lấy khu Bắc thành, yếu nhất là Kinh Giao hội chiếm lấy khu Nam thành, nhưng là cùng chia phần với Xuân Vũ lâu Kim cương môn cùng lạc nhật phái. Còn lại cuối cùng là khu hỗn loạn Tây thành do đa số các tiểu bang chiếm cứ. Những tiểu bang phái đó tuy nội đấu liên miên nhưng trước sự lâm le chĩu đọ của các bang phái khác vào khu Tây thành liền lập tức đình chỉ, cùng nhau đoàn kết chống lại các bang phái bên ngoài. Chính vì vậy mà Gia Nguyên Thành mới hình thành nên thế đỉnh bốn chân như hiện nay. Tôn Nhị Cẩu lưu loát đem tình huống Gia Nguyên Thành nói rõ cho Hàng Lập nghe qua. Hàng Lập sau khi nghe xong những điều này, Trầm ngâm một lúc, sau đó như có điều gì nghĩ đến liền mở miệng hỏi. Ta từng nghe qua, Kinh Giáo Hội là một trong ba đại bang chủ của Lam Châu, mà Gia Nguyên Thành còn là nơi đặt tổng đà, như thế nào lại biến thành bang phái yếu nhất vậy? Dạ công tử, những điều người nói đều là chuyện cũ rồi Mấy năm trước, kinh giao hội thật sự là rất lợi hại Thế lực cơ hội trải rộng khắp lâm Châu Khi đó, kinh giao hội là một siêu cấp thế lực tống đà tại gia nguyên thành không hề cho phép những thế lực khác vào đây chiếm cứ mà một mình độc chiếm gia nguyên thành tại gia nguyên thành độc bá mà khi đó những bang phái khác dưới uy áp của kinh giao hội ngay cả bóng dáng cũng không dám xuất hiện sau này không biết tại sao kinh giao hội chỉ sau một đêm đột ngột suy yếu chẳng những vứt bỏ những địa phương khác mà ngay cả đại bản doanh tại gia nguyên thành cũng co rút lại vì vậy những bang phái nhỏ yếu khác mới nhân cơ hội này mà vùng lên sau khi trải qua nhiều phen huyết chiến mới hình thành đến cục diện tạm thời như ngày hôm nay Tôn nhị cậu cẩn thận giải thích Người biết nguyên nhân kinh giao hội đột nhiên biến thành yếu kém sao Hàng lập nhíu mày chậm rãi Nhìn tôn nhị cậu hỏi Và cái này nói thật ra thì tiểu nhân trong bang phái Không có thân phận gì to tác Cho nên những việc này không biết rõ ràng cho lắm Chỉ là nghe nói từ người khác mà thôi á. Hình như là do kinh giao hội phân liệt Từ bên trong, tranh đấu nội bộ Ngoài ra bên ngoài còn có những thế lực lớn khác chèn ép Tôn nhị cậu lộ ra vài phần khó khăn Chỉ nói ra được đáp án mơ hồ À ra là vậy. Hàng Lập cười cười tự hồ đối với điều này đã biết sớm Bây giờ kinh giao hội do ai chủ trì Người hẳn là biết rõ chứ Hàng Lập hỏi Dạ cái này ta biết Chủ trì kinh giao hội bây giờ đúng là quá phụ của mặt hội chủ nghiêm phu nhân Tôn nhị cậu vội vàng đáp lời Quá phụ Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc Dạ đúng vậy Nguyên lai là người sáng lập kinh giao hội là mặt hội chủ đã chết rồi Phu nhân của lão không phải là quá phụ sao Tôn nhị cậu mở to mắt Có chút chần chừ Không biết vừa rồi mình có nói sai hay không. Ai nói mặt đại phu chủ hội đã chết rồi Hàng Lập cảm thấy dường như có chuyện gì không đúng Sắc mặt trở nên lạnh lẽo Mọi người trong giao nguyên thành đều biết á. Một năm trước Quang môn đệ tử của quý thủ mặt cư nhân Mang theo di thư cùng tính giặc của hội chủ đến mặt phủ mà báo tang. Tùng nhị cậu thấy sắc mặt âm trầm của Hàng Lập Trong lòng không khỏi run rẩy có chút sợ hãi Quang môn đệ tử Tên hắn là gì Hàng Lập mở to mắt tỉnh táo hỏi Gọi là Ngô Kiếm Minh Là một tên bạch diện tầm 20 tuổi Nghe nói đã được học chân truyền của mặt cương nhân Có một thân giỏ công vô cùng cao cường Tôn nhị cậu cẩn thận nói Hắn giờ phút này đoán được Người trước mắt này cùng với kinh giao hội Chắc chắn là có nhiều mối liên hệ Và cũng rất để ý đến vị ngô công tử kia Hơn nữa Tôn nhị cậu lộ ra vẻ muốn nói Nhưng lại không dám nói Có cái gì thì cứ nói thẳng ra đi Không cần phải ấp ả ấp như vậy Nếu tin tức của giá trị ta sẽ trọng thưởng Hàng lập lạnh lùng đối phương nhạt nhẽo nói Ta nghe người ta nói Vị ngô công tử này hình như cùng với thiên kim tiểu thư mặt ngọc châu của mặt phủ đã có đến ước rồi Nghe nói sắp tới sẽ thành hôn Tôn nhị cậu nghe thấy có tiền lập tức mặt nở như hoa tươi cười nói rõ Thành hôn Hàng lập hắc hắc cười đột nhiên đứng phát dậy Hắn bước vài bước trong phòng sau đó ngửa đầu lên nhìn nóc nhà Vẫn lặng yên đứng tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó Người hãy nghe cho kỹ đây Nhiệm vụ của người rất đơn giản Từ hôm nay trở đi Người lặng lẽ đi thu thập tin tức tình báo về mặt phủ cho ta Đặc biệt là tin tức của vị ngô công tử kia Càng rõ ràng càng tốt Hàng lập rốt cuộc cũng mở miệng Phân phó Tùng nhị cẩu Số bạc này đưa cho ngươi trước Nếu như làm tốt Sẽ có trọng thưởng Đi làm việc đi Hàng lập rất hào phóng Đưa cho đối phương một túi bạc nhỏ Dạ tuấn mạnh công tử Công tử ngài yên tâm đi Ta nhất định sẽ làm tốt việc này Tiểu nhân xin lui bước Tôn nhị Cẩu tay cầm bạc, mặt mũi hớn hở lùi ra ngoài, trước khi đi vẫn cung kính đóng cửa lại. Di công tử này thật hào phóng, mà việc chỉ là thu thập tin tức tình báo mà thôi, xem ra đi theo người này thật đúng là không có lựa chọn sai lầm. Tôn nhị Cẩu hưng phấn nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này, mối đe dọa tự hủ tâm hoàng cũng bị hắn quên mất rồi. Hạng lập nhìn đối phương vẻ mặt vui mừng rời đi, thở dài một hơi. Đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng. mới tới đây có hai ngày mà đã mất nhiều ngân lượng như vậy, làm cho hạng lập có cảm giác phung phí. Mặc kệ vậy, dù sao số bạc này cũng là do lấy từ trên người mặt đại phu Cũng phải làm sao để thu về lợi tức Hàng lập trong lòng khổ sở nghĩ ngợi như vậy Bớt quá, vị ngô Kiếm minh ngô công tử kia thật là khôn ngoan Lại dám dùng thân phận của mình trà trộn vào mặt phủ Xem ra là vừa muốn tiền tài vừa muốn sắc đẹp rồi Lá gan thật là không nhỏ à Hàng lập sờ sờ mũi cười lạnh một tiếng Xem ra không thể không tới mặt phủ một chuyến rồi nếu không, ngõn dương bảo ngọc sẽ bị làm đồ bồi giá rơi vào tay kẻ khác mất. hắn có chút ức chế khi nghĩ tới. phía nam giao nguyên thành, đường nam lăng là nơi phồn hoa nhất, có một tòa nhà chiếm một diện tích khá lớn. tòa nhà này có một cánh cửa lớn màu đen, trên có tấm biển viết hai chữ mặt phủ. phía dưới tấm biển trái phải có tám gã đại hán mặc đồng phục đứng canh, cả đám đều thẳng người cao đầu, mắt không nhìn lung tung, bộ dáng hẳn là được huấn luyện, làm cho người ta vừa thấy cũng không dám coi thường. Đối diện cạnh mặt phủ không xa, có một tòa nhà 3 tầng là Hương Gia Tủ Lâu. Cái này là tại gia Nguyên Thành cũng là tủ lâu lớn nhất, đặc biệt chiêu bài của nó là rượu Bách Lý Hương, càng là rượu ngon có tiếng vì nó mà không ít khách thương tới đây. Lúc này là lúc dùng cơm trưa, cho nên Hương Gia Tủ Lâu người rất đông. Từ lầu 1 cho đến lầu 3, các bạn đều có chật kín người ngồi dùng cơm. Người đi đường trên đường cái phía ngoài tửu lâu đều có thể nghe thấy trên tửu lâu phát ra mùi thịt rượu nồng đậm Làm cho người ta thèm thuồng chảy nước miếng, thiệt là mê người Trên một cái màn nhìn ra đường tại tửu lâu có hai gã thanh niên đang ngồi Trên bàn cũng có chút đồ ăn cùng một bình rượu nổi tiếng Bách Lý Hương Sau lưng thanh niên này có một gã cự hán đang đứng Người này chính là Hàng Lập vừa ra ngoài tìm hiểu tin tức Hàng Lập lúc này từ cửa sổ nhìn xuống, trong tay vẫn đang cầm một chén rượu nhỏ Thức ăn trên bàn cũng không động đến, bộ dáng thấy rất không yên tâm. Hàng lập liếc mắt nhìn mặt đại phủ cách đó không xa, lại thu hồi ánh mắt nhìn về con đường trước mắt. Trên mặt không hề biến hóa, lại ngửa đầu uống cạn chén rượu kia, rồi lại xuất thần nhìn ra bên ngoài lầu. Trải qua một phen hỏi thăm hàng lập biết, mặt đại phủ có hai cô con gái cùng một nghĩa nữ, tất cả đều lớn lên như hoa như ngọc, thiên kiều bá mỹ đúng là tam đại mỹ nữ của Gia Nguyên Thành, người ta gọi là mặt phủ tam kiều. Bởi vì diễm danh Viễn Dương cho nên các công tử thiếu hiệp Tuấn Kiệt theo đuổi các nàng đúng là không thể đếm xuể Mà trong đó mặt Ngọc Châu càng xinh đẹp tuyệt luân là người được theo đuổi nhiều nhất Lần đến hôm này của nàng càng làm nổi lên một trận sóng gió Làm cho những người theo đuổi khác phải thương tâm muốn chết Có chút người có võ công đều đi kiếm vị ngô công tử khiêu chiến Kết quả là bị vị ngô kiếm minh này liên tiếp đánh bại 16 gã tình địch Ngược lại đã tạo nên danh tiếng võ công tuyệt đỉnh cho hắn Làm cho hắn và mặt Ngọc Châu kia càng như trời sinh một cặp tình chàng ý thiếp Hàng Lập càng nghĩ tới càng có cảm giác chuyện này thật có chút tức cười Người khác không biết vị ngô công tử này là cái gì Hàng Lập lại hết sức rõ ràng Vị ngô kiếm minh này 8-9 phần 10 là do các môn phái đối đầu với mặt đại phu phái tới Xem ra nhiều năm như vậy mặt đại phu không có lộ diện Đã khiến cho các môn phái đối đầu hoài nghi Mà vị ngô công tử này đến phỏng chừng chính là một lần thử dò xét hành vi Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì mà làm cho mặt phủ tin tưởng Nói vậy nếu là chỉ với lá thư và tính vật bình thường Hẳn là sẽ không làm cho mấy vị phu nhân của mặt đại phu dễ dàng tin tưởng như vậy chứ Hàng lập một bên dùng ngón tay gõ gõ lên bàn Một bên suy nghĩ các nghi vấn trong lòng Dạ dị công tử này mời ngồi bên này Các món ăn mà người chọn sẽ lập tức được đem lên Một tiểu nhị mặc áo ngắn màu trắng Dẫn một vị thanh niên áo lam cỡ 27-28 tuổi đi lên lầu 2 cũng đưa hắn tới ngồi xuống tại bàn cách hàng lập một tấm vách sau đó vội vàng đi xuống trả lời một vị khách nhân khác thanh niên áo lam này cao lớn ngũ quan đoan chánh mày rậm mắt to giữa hai mi có vài phần anh khí sau khi hắn ngồi xuống thì đưa mắt nhìn chung quanh bốn phía vừa vặn gặp phải ánh mắt của hàng lập hàng lập cảm thấy trong ánh mắt của đối phương có loại cảm giác thâm thúy khó hiểu tựa hồ có loại hấp lực kỳ quái như muốn cuốn cả bản thân vào trong đó hàng lập lấy làm kinh hải vội vàng quay đầu đi phía khác sắc mặt cũng hơi đổi Người này cũng kinh ngạc ngoài ý muốn một chút, nhưng lập tức sau khi lạnh lẽo liếc mắt nhìn Hàng Lập cũng quay đầu đi, không để ý tới bên này nữa. Hàng Lập sắc mặt có chút trắng bạch ra, vừa rồi đối phương liếc mắt nhìn qua làm cho hắn có loại cảm giác tất cả đều bị nhìn thấu, làm cho hắn phi thường hoảng sợ, loại tư vị chỉ liếc mắt đã bị người ta nhìn thấu, Hàng Lập cũng chính là lần đầu tiên gặp. Người áo lam sau khi rượu và thức ăn đã được đưa lên đầy bàn, đã bắt đầu ăn uống, hơn nữa đồ ăn hương vị cũng hết sức ngọt ngào, bộ dáng cũng không chú ý đến ai cả. Hàng lập giờ phút này đã đứng ngồi không yên, cảm thấy bất an. Hắn đã dùng thiên nhãn thuật quan sát đối phương, nhưng trên người của người áo lam này mơ hồ tản mát ra một loại linh lực cường đại, ngược lại còn làm cho hắn khiếp sợ. Hắn rất rõ ràng đối phương tuyệt đối là người tu tiên pháp lực thâm hậu so với chính mình nhiều. Hàng lập trước này tổng cộng chỉ thấy qua dư tử đồng và kim quan thượng nhân hai người tu tiên. Hai người này một người nguyên thần thân thể pháp lực hoàn toàn biến mất, người kia thì pháp lực thấp kém đến đáng thương, vừa thấy mặt đã bị hắn giết chết bởi vậy Hàng Lập đối với người tu tiên cũng không có nhiều hiểu biết trong tâm hắn vẫn tràn ngập sắc thái thần bí hắn thật sự không biết nên ứng phó đối với tình hình gặp phải đối phương mạnh hơn mình nhiều như thế nào người áo lam này sẽ không giống như mình đối với kim quan thượng nhân chứ không chút khách khí đem chính mình ra một nhát tiêu diệt đi Hàng Lập không nhịn được chỉ muốn phát tung chỗ này mà chạy đi kết quả trong khi Hàng Lập tâm phiền ý loạn lo lắng đề phòng người áo lam đã ăn xong thức ăn của mình rồi, hắn lấy ra một cái khăn lau miệng, rồi lấy ra một thỏi bạc, rồi phiêu nhiên rời đi. từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn qua chỗ của hàng lập cái nào nữa, Tự hồ quên hẳn đi sự tồn tại của hàng lập. hàng lập đợi đến khi người đó hoàn toàn rời khỏi tửu lâu mới thở phào một cái, dựa vào ghế của mình. thời gian người áo lam ăn cơm mặc dù rất ngắn nhưng hắn lại cảm giác giống như là dài cả ngày rồi, tạo cho hắn áp bức về mặt tinh thần quá lớn, giống như mới cùng với ai một hồi sinh tử đại chiến. Lúc này người áo lam kia xuất hiện tại một góc đường khác Nơi đó có một gã nam tử áo vàng khoảng 30 tuổi đang đợi Lão Tâm, tại sao lại đến chậm vậy? Chúng ta còn phải gặp mặt với đại ca nữa Nam tử áo vàng có chút bất mãn nói Ha ha, dị ca, đừng nóng giận Ta chỉ là mấy năm rồi không được ăn thức ăn của thế gian Vừa rồi đi thưởng thức một phen Người áo lam cười nói Ngươi thật là ham ăn Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi Người tu tiên chúng ta phải thanh âm quả dục Kiên kỵ cái loại ăn to nói lớn này Nhưng ngươi vẫn không nghe Người ăn uống một lần như vậy, lại làm cho tâm tính lại thấp đi không ít. Người áo vàng trừng mắt nhìn người áo lam, tức giận giáo huấn. Ha ha ha, biết rồi mà, biết rồi, cũng không có tiền lệ đâu. Ta tại nơi ăn cơm đã gặp được một người tu tiên khác. Người áo lam vội vàng nói sang chuyện khác, đem chuyện gặp hàng lập nói lại. Ồ, phải không, pháp lực của đối phương có thâm hậu không? Người áo vàng quả nhiên lập tức chú ý đến việc này. Pháp lực rất thấp, xem bộ dáng chỉ mới tới được 7-8 tầng công pháp cơ sở. Miễn cưỡng cũng có tư cách tham gia thăng tiên hội. Thật không hiểu pháp lực thấp như vậy Lại đến Lam Châu xem náo nhiệt Chẳng lẽ thật sự muốn tìm cái vận rắm chó gì sao Tưởng có thể thắng tại thăng thiên hội sao Người áo lam trè môi nói Đối phương tuổi có lớn không Cỡ 17-18 tuổi gì đó Cái này cũng đúng Đối phương tám chín phần là theo trưởng bối mà tới Hắn chỉ là muốn tăng cường lực diệt Đại khai nhãn giới mà thôi Phổng chừng 10 năm nữa đối với thăng thiên hội Mới chính thức tham gia Người áo vàng cười nói Chắc vậy, kể ra tư chất của đối phương cũng có thể Nếu như 10 năm nữa, người này có lẽ thật có thể đạt tới tiêu chuẩn như ta Người áo làm đắc ý dương dương nói Thôi thôi thôi, ngươi đừng có tự khoa trương nữa Dạng như ngươi vừa mới luyện thành 10 tầng công pháp tiêu chuẩn như vậy Hàng năm tại thăng tiên đại hội có quá nhiều Nếu luyện đến tầng 11, 12 rồi cũng nói không muộn Người áo vàng vừa bực mình, vừa buồn cười nói Sau đó cũng không nói nữa, xoay người rời đi Thật là Nếu không uống trúc cơ đan mà có thể luyện thành hơn 10 tầng Vậy ta còn tới tham gia thăng tiên hội này làm cái gì nữa Trực tiếp đi bái sư cho rồi Người áo lam lầm bầm đi theo sau cũng rời khỏi nơi này Hàng Lập đương nhiên không biết người áo lam và người áo vàng nói chuyện với nhau Hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã tránh được một kiếp nạn này Mặc dù đối với người áo lam nọ cũng có chút tức giận Nhưng rất rõ ràng thực lực của hai người cách xa Hàng Lập Thật có cảm giác đào thoát lên trời được Cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều Sau một hồi bị người áo lam quấy rối, Hàng Lập tâm tình cũng không cách nào tỉnh lại Tâm cảnh ban đầu bình thản cũng không cách nào bình phục lại, hắn thở dài Đứng lên chuẩn bị tính tiền rời khỏi tửu lâu Lúc này trên đường cái bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa như có như không Hơn nữa cũng là từ xa vọng đến, càng ngày càng rõ ràng Hàng Lập tinh thần chấn chỉnh lại, thân hình đang đứng lên, lại ngồi trở về Cũng đưa mắt một lần nữa nhìn ra đường Căn cứ vào tin tình báo của Tùng Nhi Cẩu, tiếng vó ngựa này hẳn là của đại tiểu thư Mạc Ngọc Châu của Mạc phủ từ ngoại thành trở về. Nghe nói vì thiên kim của Mạc phủ này từ nhỏ đã không thích những gì của con gái, chỉ thích võ nghệ, cũng từ các cao thủ kinh giao hội học được một thân bản lĩnh không tệ. Làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi chính là vì tiểu thư Mạc phủ lại đam mê săn bắn như là cánh đàn ông, cứ ba ngày lại cưỡi ngựa ra rừng cây ngoại thành là một vòng, bởi vậy rất nhiều công tử theo đuổi cô gái này, cũng mỗi ngày đem ân gọi khuyến đuổi cáo ở đây. Hy vọng tiếp cận một thời gian dài có thể thu được hảo cảm từ cô gái này Đương nhiên vị ngô công tử kia tới đây Tự nhiên cũng không ngoài dự liệu đã gia nhập vào hoạt động này Sau khi Hàng Lập nghe được tin tức này Đối với vị mặt Ngọc Châu tiểu thư này cũng hiếu kỳ Một nữ nhi mà có tính cách như vậy cũng rất hiếm thấy Hy vọng cô gái này sẽ không làm cho hắn thất vọng Hiện tại mười mấy người cưỡi tuấn mã đủ màu sắc Đang theo đường cái mà phi nước đại đến Dẫn đầu là hai người một nam một nữ Người nam mày kiếm mặt lạnh, thanh niên anh tuấn vóc người thon dài, người nữ mặc một bộ đồ đi săn đỏ chói, đầu đội mũ màu tím không cách nào thấy rõ mặt mũi. Trong chớp mắt, những người cưỡi ngựa đã đi qua trước cửa Hương Gia Tửu lâu, sẽ qua trước mặt tầm mắt của Hàn Lập, cuối cùng dừng lại trước cửa mặt phủ. Vốn có hai gã đại hán đứng ở bên cửa, lập tức một tên mặt mày sần sùi tiến lên nghênh đón, hướng hướng về phía nam nữ đi trước cung kính nói: Đại tiểu thư, ngô công tử, các người đã trở về, hôm nay thu hoạch thế nào Cũng không tệ lắm, thanh Nhi đưa ngựa đi đi, rồi đem mấy thứ này đi xử lý Cô gái mặc đồ thợ săn lên tiếng, đưa tay lấy cái mũ trên đầu xuống Lộ ra khuôn mặt diễm lệ, kinh tâm động phách Sau đó lập tức từ trên ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống Dạ rõ tiểu thư, hán tử tên là thanh Nhi Tựa hồ không dám nhìn lâu vào khuôn mặt của cô gái này Vội vàng nhận lấy dây cương mà đi vào cửa mặc dù cánh cửa lớn của mặt đại phu có chút khoảng cách nhưng hàng lập ở trên lầu vẫn thấy rõ bảy tám phần khuôn mặt của cô gái này hắn không nhìn được hít sâu một hơi da thịt trong suốt như tuyết cánh mũi thẳng tắp thanh tú hai mắt đen nhánh sáng ngời đôi môi đỏ hồng mê người chim sa cá lặn tu hoa bế nguyệt đại khái chỉ đến thế mà thôi cô gái này chính là mặt ngọc châu sao trách không được có thể làm cho tất cả công tử của gia nguyên thành trở nên điên cuồng Quốc sắc thiên hương huynh quốc huynh thành chính là lời mô tả thích hợp nhất đối với nàng. Hàn Lập trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thanh niên anh tuấn kia và nam nữ phía sau lúc này cũng đều xuống ngựa, trong đó tự nhiên cũng có người dẫn ngựa đi qua. Thanh niên nọ mỉm cười, đi tới trước mặt mặt Ngọc Châu, thấp giọng nói vài câu gì đó làm cho vị mặt tiểu thư này trên mặt ửng đỏ, đánh trên vai thanh niên này vài cái, tiếp theo ngựa ngùng liếc người thanh niên này vài lần. Sau đó, Chân Ngọc chạy thẳng vào cửa, thanh niên nọ sau khi ha ha cười cũng phong độ cất bước đi vào. Người này chắc là Ngô Kiếm Minh Thật có thể làm cho cô gái này cười Cũng rất có tương lai đây Hàng lập chua chát thầm nghĩ Hắn rất biết rõ bản thân Nếu nói về tướng mạo Bản thân sợ rằng kể ngựa cũng không được kịp đối phương Hơn nữa nhìn qua Mặt Ngọc Châu kia và vị ngô công tử này Tiếp xúc cũng không tệ Cảm tình cũng khá sâu Hắn lại câu mày Cảm giác được chuyện này có thể khó mà xử lý như mình nghĩ được Mà kệ nói thế nào Ngoãn Dương Bảo Ngọc nhất định phải lấy được Hơn nữa phải nắm chắc Dù sao âm độc trên người không phải là nhỏ Nói không chừng nó sẽ bộc phát sớm hơn thời hạn Hàng Lập có chút ưu tư Hắn sau khi liếc nhìn mặt phủ qua một lần nữa Rồi vén màn rời tủ lâu Về lại khách sạn nơi mình ở Hàng Lập sau khi về khách sạn Trải qua một phen suy nghĩ Vẫn quyết định sử dụng phương pháp trực tiếp nhất Hữu hiệu nhất Chuẩn bị đơn đao trực tiếp đột nhập vào hắn định ban đêm lẳng lẽ đi gặp vị nghiêm phu nhân chủ trì kinh giao hội, sau đó dùng tính vật mà mặt đại phu lưu lại cho hắn trực tiếp vạch trần tên giả mạo thư kia với mặt phủ về phần làm sao lấy được bảo ngọc kia chỉ có thể đến đâu thì hay đến đó nếu đã quyết định rồi hàng lập cũng không hề ngại trước sợ sau nữa hắn ở trong phòng nhắm hai mắt dưỡng thần chuẩn bị cho tối nay hành động bất quá trong lúc này khuôn mặt diễm lệ của mặt ngọc châu kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn có đuổi thế nào cũng không xua đi được Chẳng lẽ mình đã thích cô gái này sao? Hàng Lập có chút mất tự nhiên thầm nghĩ Nhưng sau đó hắn lại tự an ủi mình một chút Một cô gái xinh đẹp như thế Mình có bị hấp dẫn cũng là chuyện thường, Cũng không nhất định là thích Là một người đã đặt nửa chân vào con đường tu tiên Hàng Lập mặc dù đối với chuyện nam nữ hoàn toàn trống rỗng Nhưng trong ý thức cũng tránh không được phát sinh việc Nam hoang nữ ái Tới cành ba, Hàng Lập thay quần áo đen lén lén ra khỏi khách sạn Hắn theo nóc nhà mà nhẹ nhàng lướt qua Không có làm kinh động những người tuần canh Đi tới bên ngoài mặt phủ Hắn sau khi đi một vòng quanh phủ Cười khẽ một tiếng biến thành một làn khói nhẹ Trước mắt mấy tên thủ vệ tiến vào hậu viện mặt phủ Mà đám cảnh vệ này cũng không phát giác ra được có gì dị thường Hậu viện mặt phủ là một hoa viên không nhỏ Bên trong có rất nhiều hoa cỏ hiếm thấy Mặc dù sắc trời hôn ám nhìn không rõ Nhưng dựa vào mùi hoa nồng đậm này Cũng thấm vào trong tâm phế của người ta Làm cho hàng lập không khỏi hít sâu một hơi Ô, oh, hàng lập đột nhiên nhẹ hú một tiếng. Mặc dù mùi hoa nồng nặc nhưng vẫn nhận ra mùi thảo dược quen thuộc. Cũng có người ở chỗ này trồng thảo dược. Hàng lập nở nụ cười. Lỗi mùi cực kỳ quen thuộc này làm cho hắn đối với người trồng cảm thấy tò mò. Xem ra trong mặt phủ có người kế thừa y thuật của mặt đại phu. Hàng lập không dám trì hoãn nữa, theo con đường nhỏ trong vườn hướng vào trong nhà mà từ từ đi. Trên đoạn đường, Hàng Lập phát hiện có che dấu rất nhiều ám tiễn, nếu không phải hắn cảnh giác hơn người, thật đúng là không thể phát giác được. Xâm ra mặt phủ đề phòng rất nghiêm mật. Bất quá nếu hắn muốn đi qua, những thứ này đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Hàng Lập tới trước một ngôi lầu nhỏ hai tầng thì ngừng lại, sở dĩ chọn nơi này, bởi vì hắn phát giác cảnh vệ xung quanh ngôi lầu này canh gác nghiêm ngặt hơn các chỗ khác, xung quanh cũng phải tới hơn 2 30 tên thủ vệ. Hàng Lập nhìn ngôi lầu nhỏ hai tầng trông có vẻ rất sáng sủa này, Biết bên trong hẳn là có nhân vật quan trọng của mặt phủ vẫn chưa ngủ Vừa lúc thích hợp bản thân điều tra một phen Vì vậy hắn men theo bóng đêm Thân hình nhanh như thiểm điện Ngoan một cái người đã bay nhanh tới dưới lầu Sau đó hai chân dùng một chút sức nhẹ nhàng phóng lên tầng hai, Cả quá trình chỉ hoàn thành trong nháy mắt Bốn phía canh phòng bẫy rập cũng không thể phát hiện sự xâm nhập của hàng lập Hàng lập dán sát vào vách tường của lầu hai, Thân hình như bóng ma ẩn vào trong bóng đêm Sau đó cẩn thận lắng nghe tình hình bên trong phòng. Theo thính giác siêu cấp của bản thân, Hàng Lập nghe được bên trong phòng có giọng con gái đang nói chuyện, xem ra cũng không phải chỉ có một người ở bên trong phòng. Trường Bì, Trấn Bí Đà đưa tới 7.300 lượng bạc. Lạc Cốc, Trấn Bí Đà đưa tới 5.800 lượng bạc. Lam Nguyệt, Trấn Bí Đà đưa tới 10.500 lượng bạc. Ngụ Lĩnh Trấn, à cái này là tháng trước, Ám Đà Môn đưa bạc tới cơ bản so với năm trước ít hơn một phần tư. Thanh âm dễ nghe của người con gái truyền vào trong tai hàng lập Thanh âm này rất có sức sống Vừa nghe đã biết là chất giọng của một cô gái trẻ Chỉ là câu nói cuối cùng của nàng chứa đầy bất mãn Mẹ, người phụ trách ám đà, lá gan cũng càng lúc càng lớn Đưa bạc tới càng lúc càng thiếu Cô gái này tức giận nói Ta biết rồi, trong lòng cũng có tính toán Một giọng nữ trầm thấp rất có sức hút vang lên Chẳng lẽ là một trong mặt Thi Tam Kiều Hàng lập tinh thần chấn chỉnh, cảm giác được vận khí của bản thân cũng không tệ Bên trong phòng xem ra chính là phu nhân của mặt đại phu Lúc nào mày cũng nói biết rồi, chẳng lẽ không muốn có biện pháp để chỉnh đốn sao? Cứ như vậy mà làm, ám đà này sớm muộn gì cũng sẽ không xem tổng đà chúng ta ra gì Cô gái trẻ ôm oán giận nói Ta hôm nay cũng không có biện pháp gì tốt Phải biết rằng lực lượng của ám đà luôn luôn là do ngủ nương một mình trông coi Những người khác trong mặt phủ căn bản không thể động tay vào Người phụ nữ nhẫn nại đáp Những lời này vừa ra bên trong phòng nhất thời trở nên im lặng Qua một hồi sau Mới lại truyền đến thanh âm không cam lòng của cô gái trẻ Mẹ Chẳng lẽ thật sự là để cho ngũ nương độc chiếm lực lượng của ám đà này sao Phải biết rằng Từ mấy năm trước mấy người mã thúc đã phân ra Hơn nữa sau khi bị các thế lực khác chèn ép Lực lượng của ám đà cũng đã thành trụ cột lớn nhất của kinh giao hội chúng ta Mẹ là người đại diện cho kinh giao hội vậy lực lượng lớn nhất đó đương nhiên cũng là do mẹ khống chế chứ Nói thì nói như vậy Nhưng năm đó khi cha của con rời đi Đã đem ám đà này giao cho ngũ nương, ta thực sự không có cớ gì để nhúng tay vào. Hơn nữa, ngũ nương hiện tại mỗi tháng đều đem đại bộ phận tiền bạc của ám đà giao cho tổng đà, ta cũng không thể hỏi tới. Người phụ nữ thản nhiên nói: "Đối với kinh giáo hội chúng ta, vốn đã rất yếu rồi. Nếu như còn không đem các lực lượng tập hợp lại, làm sao có hy vọng mà đông sơn tái khởi cơ chứ?" Cha cũng thiệt là, nếu đã đem chuyện của kinh giáo hội giao cho mẹ xử lý, tại sao còn đem ám đà đặc biệt giao cho ngủ nương chứ? Cô gái trẻ âm thanh mười phần oán khí Hiển nhiên nàng đang rất bất mãn đối với cha Đừng nói bậy Cha con làm như vậy tự nhiên có thâm ý của cha Con là con gái Cũng không nên nói lung tung về chuyện của gia đình Người phụ nữ nghiêm giọng giáo huấn cô gái Biết rồi Con nhận lỗi được chưa Xem ra mẹ đối với cha thật đúng là si tâm không thay đổi mà Cô gái tự hồ Đối với việc này đã quen Bộ dáng không quan tâm Ngược lại mở miệng dịu cợt lại mẫu thân của nàng <cười> Đứa nhỏ này người phụ nữ đối với cô gái này rất yêu thương chỉ có thể cười khổ không nói gì. Hằng lập lúc này đã khẳng định người phụ nữ bên trong phòng chính là nghiêm thị mà hắn muốn tìm. cô gái chắc cũng là con gái của mặt đại phu mặt thái hoàng. xem ra hắn thật sự rất may mắn lại có thể tìm được đúng chỗ như vậy. Hằng lập đưa tay sờ sờ lá thư cùng tính vật của mặt đại phu bên người cũng chuẩn bị hiện thân gặp mặt hai người này. Mẹ tên giả mạo đáng ghét kia hôm nay ở phía sau hoa viên đã đụng vào con lại đối với con là vẻ ân cần cực lực mà đưa ra mấy câu văn thơ mảng đã chuẩn bị sẵn bộ dáng tự nhận là văn võ toàn tài thật làm cho người ta chán ghét cô gái đột nhiên từ làm nũng lại nói ra một câu như vậy làm cho hàng lập kinh ngạc khiến cho chân đang muốn bước ra lại bất giác rụt trở về con đó đối với tình họ ngô đó khách khí một chút dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa là tỷ phu tương lai của con đừng làm cho hắn nhìn ra sơ hở nghiêm thiệp nghe vậy trịnh trọng hẳn lên có chút nghiêm túc mà nói dạ đại tỷ cả ngày đều bị người này bám chặt Cũng phải giả bộ ra dáng động tâm hoài xuân nữa chứ Thật sự là làm khó cho đại tỷ Nếu đổi lại là con Đã sớm một kiếm chém hắn ra làm đôi rồi Cái này là cũng không có biện pháp nào khác hết Mặc dù chúng ta biết họ ngô kia là giả mạo Cũng sắp điều tra sáng tỏ chi tiết của hắn Nhưng vì tranh thủ một chút thời gian Cũng chỉ có cách hy sinh danh dự của đại tỷ con Cùng với người này Dối trá trì hoãn Dù sao cái địch thanh thế quá lớn Nếu như biết không thể lừa gạt chúng ta Sợ rằng sẽ lập tức phát động cường công Chúng ta quyết không có phần thắng Thanh âm của nghiêm thị tràn ngập sự ủ rũ Trong lời nói lộ ra vẻ mệt mỏi Gã hồ ngô này thật ghê tổm Giả mạo thư lấy danh nghĩa của cha Để gã đại tỷ cho hắn Thật sự là tức chết người đi được Mặt thái hoàng hận hận nói Xem ra đối với tình ngô Kim Minh kia Cực kỳ thống hận Bất quá cũng may là chọn đại tỷ của con Nếu như hắn yêu cầu con hoặc là Phượng Vũ Ta thật không biết nên làm gì cho phải Phải biết rằng với tính tình của con và Phượng Vũ Làm sao có thể nhẫn nại dối trá mà ứng phó cùng với người này Chỉ là khổ cho Ngọc Châu Không biết khi phu quân trở về có trách cứ mẹ không đây Nghiêm Thị thở dài nhẹ nhàng nói Mẹ, cha làm sao lại đi trách mẹ chứ Để chua toàn chuyện của gã hội ngô này không phải là do đại tỷ chủ động nói ra sao Mặt thải hoàng và vàng an ủi Nghiêm Thị Đứa nhỏ ngốc này Đây là Ngọc Châu vì mặt phủ cùng kinh giao hội của chúng ta Mà không thể không làm Bất quá mẹ cũng chỉ để đại tỷ và gã giả mạo đó đến cỡ này thôi Tuyệt sẽ không thật sự đem đại tỷ của con gả cho hắn Thật sự trì hoãn không được Cũng chỉ có cách trở nên bắt giữ hắn Nghiêm thị nói xong lời cuối cùng này Thanh âm trở nên lạnh lẽo hẳn Không biết phụ thân Khi nào mới có thể trở về Mặt thái hoàng một hồi lâu sau mới thì thầm hỏi Cha con khi đi có nói qua Nhanh thì 2-3 năm Lâu thì 5-6 năm sẽ trở về Nghiêm thị buồn bã nói nhưng hiện tại cũng gần 10 năm rồi con ngay cái bộ dáng của phụ thân cũng nhớ không rõ nữa mặt Thái Hoàng chậm rãi nói yên tâm đi phụ thân con là một đại kỳ tài lại mang tuyệt kỹ trong người tuyệt không có việc gì khẳng định là có việc dù quan trọng làm cho trì hoãn rất nhanh sẽ về lại mặt phủ thôi mà nghiêm thị hình như là nói cho nữ nhi nghe vừa hình như là tự an ủi mình được rồi nhị tỷ phụng vũ đã điều chế được linh dược dùng để an thần dưỡng nhan để con lấy lên cho mẹ mẹ nên dùng một ít nghe nói hiệu quả rất tốt Cô gái vì phá tan không khí trầm muộn bên trong phòng, đột nhiên thay đổi đề tài, nói sang chuyện khác. Hey, đứa nhỏ này. Kế tiếp, hai mẹ con chỉ là nhỏ to tâm sự, Hàng Lập cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng nữa. Hàng Lập từ hai mẹ con này nói chuyện với nhau, đã nghe ra nghiêm thị cùng mặt đại phu cảm tình rất sâu. Xem ra có thể tín nhiệm, sau khi cân nhắc trong lòng, hiểu được người của mặt phủ, dù biết vị ngô công tử này là giả mạo, nhưng ra mặt trực tiếp tiếp xúc với các nàng cũng tương đối tốt. Dù sao âm độc trong người mình lúc nào cũng có thể phát tác Vẫn phải tìm cách lấy cho được noãn dương bảo ngọc Hàng lập nghĩ tới đây Đưa tay vào trong áo lấy ra tính vật của mặt đại phu Một cái nhẫn hình rồng Sau đó nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa sổ phòng Vung tay đem cái nhẫn quăng vào bên trong keng Cán... thanh âm của cái nhẫn rơi xuống đất vang lên Bên trong phòng lập tức có tiếng hô lên Chỉ chốc lát sau Bên trong phòng vang lên thanh âm của nghiêm thị Là vị cao nhân nào quan lâm hàng xá Nghiêm thị không kịp ngân đón Xin hãy lượng thứ Hàng Lập mỉm cười, chưa kịp mở miệng trả lời, đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô gái. Thật kỳ quái là một cái nhẫn, cái nhẫn này nhìn thật quen mắt ha, rất giống là cái nhẫn mà mẹ đang đeo. Mẹ, mẹ đến xem nè. Hiện nhiên mặt Thái Hoàng đã đi nhặt cái nhẫn lên, đưa cho Nghiêm thị xem. Văng lòng giới, Nghiêm thị kinh ngạc hô lên. Hàng Lập nghe thấy đối phương nhận ra tính vật, lúc này mới đi tới trước cửa sổ gõ hai tiếng, rồi cất cao giọng nói: "Đệ tử Hàng Lập, phụng lệnh của mặt sư, đến đài bái kiến sư mẫu." Bên trong phòng sau khi nghe Hàng Lập nói nhất thời không một tiếng động Hiển nhiên lời nói của Hàng Lập làm cho người ở trong phòng nhất thời kinh sợ vào đây đi Sau một hồi bên trong mới truyền đến thanh âm của nghiêm thị Hàng Lập lúc này mới đẩy nhẹ cửa phòng cất bước đi vào Vừa vào phòng Hàng Lập thấy một vị phu nhân xinh đẹp cỡ 30 tuổi Ngồi trên ghế Sau lưng có một cô con gái xinh đẹp cỡ 15-16 tuổi đang đứng Cô gái dùng màu 7-8 phần giống với Mỹ Phụ vừa nhìn đã biết các nàng có quan hệ huyết thống rất gần gũi lúc này mỹ phụ nhân nghiêm thị trong tay đang cầm cái nhẫn hình rồng mà hắn mới quăng vào trên mặt vẫn bình thản cũng không có hiển lộ ra vẻ trước mặt hàng lập mà cô gái mặt thải hoàng đang đứng ở phía sau tò mò đánh giá hàng lập khóe miệng nàng khẽ nhếch lên có vẻ cười mà không cười cả người trên dưới tản mát ra mùi vị tinh linh cổ quái hàng lập sau khi đánh giá mới đi tới trước thi lễ với nghiêm thị tứ sư mẫu khỏe chứ nghiêm thị trong mắt lóe lên tia kinh ngạc Đối với dáng vẻ không sợ ai của Hàn Lập, có vẻ rất bất ngờ. Bất quá nàng cũng không có phản ứng với sự ân cần thăm hỏi của Hàn Lập, mà là đưa tay trái lên, lộ ra ngón tay và một cái lông văn giới chỉ khác. Nghiêm thị đem cái nhẫn của Hàn Lập và của mình nhẹ nhàng khớp lại cùng một chỗ, kết quả là hai hoa văn hình trọng trên nhẫn khớp chặt với nhau, kết hợp hoàn mỹ không sức mẻ, ở giữa cũng không có kẻ hở nào. Không sai, tính vật là thật, bất quá người có mang theo thư của phu quân hay không? Nghiêm thị lúc này mới lộ ra vài tia vui vẻ ung hòa hỏi, Hàn Lập nghe vậy không nói hai lời, lấy ra lá thư đã chuẩn bị từ sớm, hai tay đưa cho đối phương. Nghiêm thị thấy Hàn Lập đối với nàng cung kính như thế, hài lòng gật đầu, nhận lấy lá thư cẩn thận đọc qua. Hàn Lập lui sang một bên, bất động thành sắc, quan sát ánh mắt của vị sư mẫu này, muốn từ trong đó nhìn ra một chút tâm tính biến hóa của đối phương khi biết người đồ đệ mới tới chính là con rể tương lai. Nội dung trong thư, Hàn Lập sớm đã xem qua không biết bao nhiêu lần nói cũng không phức tạp, chính là đưa tin về hạng lập là đệ tử của mật đại phu, có thể hoàn toàn tín nhiệm. Mà lúc này mật đại phu nếu gặp phải phiền phức gì có thể cho hạng lập tự đi giải quyết. Chỉ cần hạng lập có thể bảo vệ mật phủ trên dưới bình an, thì nghiêm thị sẽ tự ba vị thiên kim tuyển ra một vị gả cho hạng lập làm vợ. Mà của hồi môn chính là khối nõn dương bảo ngọc kia. Về phần mật đại phu, bản thân có chuyện quan trọng phải làm, vẫn chưa thể trở về đoàn tụ với vợ con, nên báo cho nghiêm thị các nàng đừng quá lo âu. Hàng lập mặc dù trong thư cũng không có phát hiện cái gì đối với mình bất lợi Nhưng cũng biết lá thư này khẳng định bị mặt đại phu động tay động chân vào rồi Sẽ không đơn giản như bề ngoài thấy vậy Nhưng hắn nếu không tìm ra được điều gì đáng ngờ trên bức thư Thì cũng hy vọng sớm đưa tới mặt phủ Cũng chỉ vì có thể đưa lá thư này cho nghiêm thị Bởi vậy đối với nghiêm thị lúc này nhất cử nhất động đều phải hết sức chú ý Hắn cũng không hy vọng vì tứ phu nhân này đột nhiên từ trong thư nhìn ra điều gì đó Sau đó liền lập tức trở mặt bắt hắn vì mặt đại phủ báo thù Cũng may tình huống mà hàng lập nghĩ cũng không xuất hiện Khi Mỹ phụ nhân nghiêm thị xem xong lá thư chỉ là hơi cau mày Tiếp theo ánh mắt trên mặt đầy vẻ ưu tư tựa hồ có nhiều việc khó có thể quyết định được Hoàng Nhi nè, con đi gọi nhị nương, tam nương, cùng ngũ nương lại đây Nói là có tin tức của lão gia Nghiêm thị quay đầu lại, dùng khẩu khí cương quyết phân phó mặt thải hoàng Dạ biết mẫu thân, con đi đây Mặt thải hoàng cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhu thuận nghe lệnh đi ra ngoài Chỉ là trước khi ra khỏi phòng lệ hướng về phía hàng lập hé miệng cười Tựa hồ đối với hàng lập có chút hứng thú Người gọi là hàng lập Nghiêm thị ngẩng đầu lên, thần sắc trở lại ung dung thanh nhã Đúng vậy sư mẫu Hàng lập thành thật đáp Có thể nói cho ta biết phu quân tại sao thu ngươi làm đồ đệ hay không? Nghiêm thị cười nói, tuân mệnh. Hàng lập do dự một chút, nhưng sau lại thấy quá trình mặt đại phu thu mình làm đồ đệ cũng không có gì cần phải giấu giếm, nên hướng về phía nghiêm thị chậm rãi tóm lược kể lại. Tám năm trước, mặc sư bởi vì vết thương cũ chưa lành, ẩn cư tại Việt Châu thất huyện Mông Thải Hạ Sơn, khi đó vừa gặp lúc ta lần đầu lên núi. Hàng lập rất tự nhiên, đêm quá trình mặt đại phu thu hắn làm đồ đệ nói ra có bảy phần thật ba phần giả. Có những cái cũng không thể tiết lộ ra với Nghiêm Thị. Điều cải biến hoặc nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cứ như vậy cũng làm cho Nghiêm Thị cũng tập trung mà nghe, có vẻ rất thú vị. Cứ như vậy, ba tháng trước, mặt sư có chuyện quan trọng phải ra ngoài, không cách nào phân thân, nhưng lại sợ rời mặt phủ quá lâu. Những kẻ đối đầu sẽ tìm sư mẫu mà làm phiền, nên gọi ta hạ sơn. Đến mặt phủ tìm mấy vị sư mẫu... Tính theo sự điều khiển của các sư nương Phu quân ta có chuyện gì quan trọng Mà ngay cả nhà cũng không ghéo qua một chút Nghiêm thiện nghe xong hàng lập thuật lại Quá trình bái sư thở dài một hơi Đột nhiên u oán hỏi Trong lời nói đầy sự ai oán Cái gì mà về nhà Mặc đại phu đã chết gần 2 năm rồi thi thể chôn dưới tàn cây cũng chỉ còn lại xương mà thôi Hàng lập vừa nghe có vài phần tự dẻo Trên mặt vẫn là cung kính hồi đáp Là chuyện gì Mặc sư cũng không có nói cho vạn bối biết Bất quá khẳng định là việc hết sức quan trọng Hàng lập nói có chút lướt qua <cười> Có phải là sư phụ của ngươi bảo ngươi đối với chúng ta giữ bí mật hay là không Nghiêm thị như cười mà không có cười Nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã có chút bất mãn Tuyệt không có chuyện như vậy Hàng lập mở miệng nói trong lòng lại âm thầm cười khổ Vì nghiêm thị này thật sự rất là đa nghi Nghiêm thị bộ dáng không cam lòng Mở miệng tựa hồ còn muốn hỏi điều gì nữa Mà ngay lúc này Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn Tiếp theo người còn chưa vào nhà Đã truyền đến một tiếng nũng nịu quyến rũ tới cực điểm Tứ mụi à Nghe nói có tin tức của phu quân hả Có thật vậy chăng Cái tên chết tiệt này Chạy một chút mà đã 10 năm rồi Muốn cho tỷ mụi chúng ta sống như là quá phụ hay sao đây Hàng lập bắt đầu bị thanh âm này Khiến cho sững sốt Nhưng nghe nội dung phía sau Bị dọa đến nhảy dựng Bà cô này cũng quá sức sượt Hàng lập ngạc nhiên thầm nghĩ tam muội Nói chuyện chú ý một chút đi Còn có những người khác bên trong phòng nữa Một giọng nữ trầm trầm thoáng giận nói Biết rồi Bất quá nghe nói người đưa tin Lại là đệ tử của phu quân Sẽ không lại là giả mạo nữa chứ Người nói đi ngủ muội Thanh âm kiều mỹ kia khẽ cười nói Không phải đâu Nếu tứ tỷ bảo chúng ta đến Vậy đã nói lên người này bảy tám phần là có thể tin được Một thanh âm lạnh như băng nói Cũng được, nhãn lực của tứ mụi ta cũng rất hâm phục Thanh âm kiều mỹ cười nói Không biết là đang chăm chọc hay là thật tâm khen ngợi nghiêm thị Hàng lập sau khi nghe được lời ấy Liếc mắt nhìn lén nghiêm thị Chỉ thấy nghiêm thị một tay bóp bóp trán vẻ mặt bất đắc dĩ Xem ra nàng đối với chủ nhân của thanh âm quyến rũ kia Cũng cảm thấy đau đầu Cửa phòng rốt cuộc bị đẩy ra Từ bên ngoài liên tiếp đi vào mấy phụ nhân xinh đẹp Mà mặt thải hoàng là đi cuối cùng cũng đi đến Chỉ là nàng đang miếm chặt cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, tựa hồ đang rất bực bội. Người đi đầu là một phụ nhân ước chừng 31-32 tuổi, dáng người cao, tú lệ đoan trang, mi thanh mục tú, giữa chân mày ẩn chứa một luồng cổ thư quyển chi khí, đại khái là có ánh mắt của người hay đọc sách nhiều. Xem ra khi tuổi trẻ cũng là một tài nữ, Hàng Lập âm thầm cúi đầu lại đem ánh mắt hướng vào người thiếu phụ chừng 23-24 tuổi ở giữa. Hàng Lập mới thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ này, Lập tức cảm giác trong đầu ông lên một cái Trong phút chốc thất thần Cả người đều chìm đắm vào sự diễm lệ kia Mà không cách nào tự kiềm chế được Người nữ này quá sức kiều diễm động lòng người So với mặt Ngọc Châu mà Hàng Lập đã thấy Cô muốn xinh đẹp hơn ba phần Hơn nữa cái loại vạn phần phong lưu Của thiếu phụ phong tình này Càng làm cho mặt Ngọc Châu không cách nào so sánh được Nếu như nói trên đời này thật có hồ ly tinh Vậy Hàng Lập tuyệt đối tin tưởng Chính là đã biến thành nữ nhân này Hàng Lập đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết từ khi nào Một luồng khí lạnh từ đan điền đột nhiên thoát ra Dọc theo kinh mạch mà di chuyển một vòng, làm cho Hàng Lập tỉnh lại Sau khi Hàng Lập khôi phục lại thần trí, thất kinh Không dám nhìn người phụ nữ này nữa, vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt của đối phương Thiếu phụ này quả thật là họa quốc ương dân Có thể làm cho người nhìn thất thần, thân hồn điên đảo Cũng không biết là do dung màu tuyệt thế sở hữu ma lực Hay là do đã luyện phương pháp mê hồn nào đó Hàng Lập hoảng sợ thầm nghĩ. Thiếu phụ kia thấy hàng lập nhìn mình, trừ lúc vừa mới bắt đầu có chút si mê nhưng sau đó lập tức tỉnh lại, cũng có thấy chủ động tránh né mình, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc.